Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như bà ấy bị đâm chết rồi Trước sự việc kinh khủng đó Ông Thiện phải điện báo cho cảnh sát tới Đến khi xe cảnh sát tới nơi Họ bước vào khám hiện trường Thì lúc đó mọi người mới vô cùng ngạc nhiên Bởi bà Ngọc không hề chết Bà ta lồm cồm bò dậy Nhìn mọi người Tới khi nhìn lại thân thể mình Thì bà thét lên Rồi có lẽ vì quá sợ hãi Lại ngất thêm một lần nữa Cảnh sát định chuyển bà ta đi bệnh viện Thì bà lại tỉnh lại Hỏi bằng sự hoảng loạn Bà ta đâu rồi? Bà ta quay khắp nơi tìm kiếm Cuối cùng chỉ tay về phía cửa sổ Nói lắp bắp Nó, nó chui qua Một cảnh sát tới cửa sổ quan sát Rồi nói ngay Cái cửa sổ cài chốt bên trong Thì làm gì có người đột nhập vào qua chỗ đó được chứ? Và ông Thiện cũng nói theo Lúc tôi mở cửa vào Thì chốt bên trong cũng còn khóa nguyên mà. Như vậy... Rồi họ đưa mắt nhìn nhau bằng vẻ hoài nghi. Nhất là sau đó họ phát hiện ra khắp thân thể bà Ngọc không hề có vết thương nào. Một người hỏi, này, bà bày ra việc này nhằm đích gì vậy? Bà Ngọc thì ngơ ngác. Cái gì? Ai bày ra? Mấy người không thấy tôi bị như thế này sao? Chỉ có máu vấy khắp giường, chứ bà có thương tích gì đâu. Và quay sang ông Thiện, một cảnh sát hỏi, này, bà ấy có bị tâm thần không đấy hả? Ông Thiện lắc lắc đầu, không, bà ấy vẫn bình thường mà. Nhưng Huyền thì la to, không đâu, bà ấy bị lên cơn đó. Do bị nghi ngờ dựng chuyện nên bà Ngọc bị hạch hỏi đủ thứ. Và cuối cùng một viên cảnh sát đã cảnh cáo rằng, nếu bà còn đùa như thế này nữa thì chúng tôi không để yên đâu nha. Mặc cho bà ta lớn tiếng thanh minh, nhưng các viên cảnh sát vẫn không tin được. Đến lúc họ về rồi, bà ta lại chút giận lên chị em Huyền. Lúc nãy, đứa nào nói cái gì đó? Ông Thiện thì không muốn dày già trong nhà, nên nói cho qua. Đã không có chuyện gì thì thôi, bà đi thay đồ đi. Khác với trước kia, lúc nào cũng sợ sệt. Lúc này tự dưng Huyền tự tin hẳn lên. Và cô nói ngay, tôi... Tôi nói bà lên cơn đó Từ ngày về cái nhà này Bà ta là sếp Chưa từng nghe những lời lẽ chướng tai như vậy Cho nên bà ta trừng mắt nhìn Huyền Này con kia Mày vừa nói cái gì Nói lại tao nghe coi Và Huyền cũng quắc mắt lên Từ nay tôi không sợ bà nữa đâu Mụ ta quen thói đánh đá rồi Không đợi Huyền nói dứt lời Đã nhào tới chụp lấy cô bé Tuy nhiên bỗng dưng Thì mụ ngã khịu xuống Và kêu thét lên như vừa bị ai đánh Từ khóe miệng bà ta trào ra hai dòng máu Ông thiện như phản ứng tự nhiên kêu lên Bà, bà sao vậy kìa Ông bước tới vừa định đỡ bà ta lên Thì chợt kinh ngạc Này, ai viết chữ gì trên ngực bà thế Lúc này nhìn kỹ Mọi người mới thấy ngay giữa ngực áo bà Ngọc Có một dòng chữ rất là sắc nét Hãy trả lại những gì đã cướp đi Ông thiện còn chưa kịp lên tiếng thì Huyền đã reo lên, đúng là mẹ rồi. Cô bé quá bị kích động nên vừa chạy xuống lầu vừa la toán lên. Ông trời có mắt, bà con ơi, mọi người hãy tới coi mẹ con trả thù mụ phù thủy đây này. Và trái với thường khi, lúc đó tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng bà Ngọc vẫn không phản ứng được gì trước những lời lẽ của Huyền. Trái lại, mụ ta co rúm người lại, vẻ sợ hãi tột cùng. Không muốn làm kinh động lối xóm nên ông Thiện xuống nhà khuyên nhủ Huyền luôn rồi bà ta sẽ phải trả giá nhưng mà con làm quá không hay đâu. Và Hoa nói có lẽ mụ ta phải một fan kinh hãi lắm rồi đó. Nhưng Huyền vẫn còn phấn khích còn đoán là vừa rồi mụ ta bị mẹ về trị cho một trận nên thân rồi chứ không phải tự nhiên đâu. Này ba ba có thấy dòng chữ trên ngực mụ ta không giống hệt chữ của mẹ con đó. Chính ông Thiện cũng ngầm hiểu như vậy, nhưng lại không nói ra. Chỉ có Hoa là thắc mắc. Máu với đỏ trên giường và quanh người mụ ta là gì vậy? Có đúng là máu thật không? Mà sao mụ ta không bị thương kìa? Hay là... Câu nói của Hoa làm cho Huyền phải giật mình. Không lẽ máu đó là của... Hoa hoảng hốt. Vậy bà ta làm mẹ bị thương sao? Thế là Huyền vụt chạy bay lên lầu. Cô xông cửa vào phòng bà Ngọc, định sẽ truy xem bà ta làm gì mẹ mình. Nhưng khi cửa phòng vừa bật mở ra thì cô đứng khựng lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net